Ngươi cùng hắc một tập đoàn tổng tài đi được rất gần. Sở bảo nhi thiếu chút nữa bị sợ đến. Không có nàng hoảng loạn xua tay. Chúng ta chỉ gian không có gì. Ngồi ở bọn họ phía sau hắc một kiệt nhìn không tới trên mặt nàng thẹn thùng cập kinh hoàng, Chỉ là đang nghe thấy nàng phủ nhận lời nói khi trầm hạ tốn nhan, ánh mắt lại lạnh băng vài phần. Không có gì sao. Khâu sở mặc nhìn nàng lệ ông tôi ở bụi này trột dạ biểu tình, cũng không nói toạc. Hắc một tập đoàn tổng tài điều kiện không tồi a.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 Hiện tại hợp tác án gõ định rồi, ta cũng nên công thành lui thân, không phải sao? Là chuyện quỷ quái gì? Lửa giận tiêu thượng sở Bảo Nhi đôi mắt. Bằng không ngươi nói cho ta, nếu không phải vì nguyên nhân này, ngươi cái này thuộc về khâu chủ tịch Bảo Nhi, như thế nào sẽ thượng ta dường? Ngươi như thế nào sẽ biết? Sở Bảo Nhi khó hiểu nhìn thân sắc âm trầm nam nhân. Hắn như thế nào biết nàng nói qua những lời này? Ta như thế nào biết? Hừ, ta lúc ấy cũng ở đây.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 Ngươi cả đời đều có thể là xử nữ Tiểu phẫu thuật thôi Sở bảo nhi cơ hồ trừng lối mắt Không nghĩ tới hắn cư nhiên đem nàng nói được như vậy giá rẻ Hát một kiệt Ngươi nếu đủ thông minh Hiện tại nên buộc lộ nhận tội Mà không phải ở nơi đó cảm xúc hóa gầm rú Càng thêm chọc mau ta Hắn âm loan cảnh cáo Biểu tình do người Ta muốn buộc lộ tội gì Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy nhằm ngươi lợi dụng đùa bỡn Không áp dụng bất luận cái gì trả thù sao Nàng nghĩ đến quá tốt đẹp.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 Cũng là vì hiểu lầm. Hắn châm chọc cười. Không có tân từ sao. Tính, nàng không lực lại cái lại. Hảo, coi như ngươi là đúng hảo. Sở bảo nhi tức giận đến nói không lựa lời, khiêng hạ hát qua. Muốn trả thù cứ việc hướng về phía ta tới, không cần đi động khâu thị. Thật làm người cảm động, hy sinh cái tôi sao. Nàng lời nói làm hất một kiệt càng vì phẫn nộ, khâu thị cái kia chủ tịch thật sự đáng giá ngươi làm như vậy. Ngươi liền như vậy yêu hắn. Đúng vậy, ta yêu hắn.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 Hoàn toàn không nghĩ làm thật mạnh thương tổn nàng nam nhân nhìn ra nàng trong lòng bị thương, duy trì được cuối cùng tôn nghiêm. Trân trọng, không thấy. Lại lần nữa từ biệt, nàng đi được thực hoàn toàn. Ba ngày sau, khâu thị nghiệp vụ giám đốc tao một giấy thông cáo bãi trước, sở trước giám đốc không nói hai lời thu thập hảo tư nhân hành lý, bay đi nước Mỹ. Không thấy. Hôm nay phiên ngoại đoạn cảng, ngày mai tiểu công chúa thiên đại kết cục. Hôm nay Điệp Nhi Tân Văn đã hai vạn 4 nghìn nhiều tự, lần đầu đề cử là 3 vạn chữ. Hai ngày này vừa vặn có rảnh đề cử vị, cho nên ta ngày mai cần thiết đổi mới đến 3 văn chữ. Hiện tại ở viết Tân Văn chuyện xưa, cho nên phiên ngoại không có biện pháp đổi mới. Nhưng là ngày mai buổi chiều 3 giờ trước, tuyệt đối đổi mới tiểu công chúa phiên ngoại đại kết cục. Ô, ô cảm ơn đại gia duy trì. Tân Văn cầu cất chứa, cảm thấy hứng thú bằng hữu, qua đi nhìn xem đi. Trưng 11 hạnh phúc A. Sở bảo nhi 11. Gió lạnh tương trận, thổi quét trình đống hắc một tập đoàn đại lâu. Triệu hàm vũ nhẹ gõ cửa bản. Đi vào trời giá rét tổng tài văn phòng, ta có hai việc muốn nói. Đối mặt cấp trên ngưỡng mày, triệu hàm vũ thực mau cho thấy, biết hắn gần nhất cái gì đều khuyết thiếu, bao gồm nhân mại. nào hai kiện. Ra ghế người nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, ưu bảo nhi tự tại, lại nhiễm liền chính mình cũng không từng phát giác lạnh băng. Đệ nhất kiện, ta muốn kết hôn. Triệu hàm vũ như nhau thường lui tới nghiêm túc, lặng lặng đầu hạ nảy viên màu đỏ đại bom. Cầm bút phê duyệt văn kiện nam nhân kinh ngạc ngưỡng mày, bắt đầu có không giống nhau phản ứng. Ngươi. Kết hôn. Ngươi này từ trước đến nay không gần nữ sắc, đánh chỗ nào toát ra một cái vị hôn thê. Ngươi là cô ý kích thích ta sao? Hắc Mộc Kiệt tức giận nói, Triệu Hàm Vũ chọn thời điểm thật sự rất có hiểm nghi. Hán tình trường thất ý, cái này vạn năm cục đá lại muốn kết hôn. Này rõ ràng là loại trâm trọng Ta không như vậy nhảm chán. Triệu Hàm Vũ biểu tình bất biến. Ta muốn kết hôn, cho nên ngươi tốt nhất bắt đầu tỉnh lại, ta sẽ không từ bỏ ta hành xử thời gian nghỉ kết hôn quyền lợi.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 Này không phải đã nói rồi. Không, từ trước. Triệu Hàm Vũ vẫn như cũ kiên trì không nhiều lắm lời nói. Ngươi muốn từ trước. hắc một kiệt như mày, chính mình cùng Triệu Hàm Vũ phối hợp nhiều năm, hai người ở công tác thượng ăn ý mười phần. Nếu thay đổi người, tuyệt đối không có ai có thể so được năng lực của hắn. Ngươi sẽ không đối với ta như vậy đi. Tạm dừng hạ, hắc một kiệt rốt cuộc nhớ tới muốn quan tâm một chút hàng không Triệu Phu Nhân. Đúng rồi, ngươi muốn kết hôn đối tượng là ai? Khó được a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 Hắc mộc kiệt trên tay bút thiếu chút nữa bay ra đi, trở thành áng khí. Hắn mò lẹ bắt hồi bút máy, rứt khoát đem nó ném về trên bàn sách, đôi mắt trừng đến lao đại. Khu! Ta không nhớ rõ người cùng khâu thị người có công tác lui tới. Là không có. Triệu hàm vũ nhất phái tự nhiên. Hàm vũ! Lệnh người phát mau ôn hỏa tiếng nói. Chuyện thứ hai là cái gì? Triệu hàm vũ lại cười, từng câu từng chữ, chấm rãi, rõ ràng nói, ta kết hôn đối tượng. Thác ta chuyển cáo ngươi sở bảo nhi từ trước. Ra ghế nam nhân bông chốc sắc mặt trầm xuống, một chút cũng không muốn nghe thấy cùng nàng có quan hệ sự, nhưng là lại nhịn không được nếu mày tự hỏi. Từ trước, nàng không phải thực cái khâu thị nam nhân kia sao? Còn có vấn đề sao? Triệu hàm vũ ngữ khí thực nhận lệnh. Nàng vì cái gì từ trước? Nếu là đối mặt chính mình tâm phúc, hắn cũng liền không ngủng sự che giấu tâm tình của mình. Nàng cùng khâu thị chủ tịch không phải quan hệ phỉ thiền sao? Như thế nào bỏ được chạy lấy người? Nói lời này khi, Tuấn Mỹ khuôn mặt bởi vì nghiến răng nghiến lợi mà có vẻ có ti dữ tợn, Nàng không tính từ trước, bởi vì nàng là bị bãi trước. Triệu hàm vũ thực hưởng thụ cấp trên thất thường. Thấy hắn đáy mắt trào phúng, hát một kiệt suy sụp ngồi trở lại ra ghế, nhận tài. Nếu nhìn ra được tới ta để ý, hà tất muốn như vậy không cho cái dứt khoát. Hắn nửa là hoán giận trường hướng mặt lạnh đặc trợ. Nàng vì cái gì bị bãi trước? Ta là sợ ngươi không biết chính mình để ý, không rõ chính mình khắc thường.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 hắn hoảng loạn bộ dáng hoàn toàn mất đi ngày thường ưu nhã thông dong thật là đáng giá triệu hàm vũ cuối cùng ra gần nhất cùng tăng ca một ngụm đoàn khí hồi nữ mỹ xác thực địa chỉ ta chỉ sợ muốn hỏi một chút vị hôn thê của ta hắc mục kiệt nhíu mày nữ mỹ nàng cư nhiên không nói một tiếng đi rồi ngươi kết hôn đối tượng thật đúng là không đơn giản triệu hàm vũ rốt cuộc là như thế nào cùng nữ nhân này đáp thượng tuyến a hảo thuyết ta nữ nhân sao ân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 Triệu hàm vũ một tay vớt lên hắn thiêm xong văn kiện, không tỏ ý kiến chạy lấy người. Môn đóng lại, trong nhà lại dư lại hắn một người. Hắc Mộc kiệt nhìn ngoài cửa sổ, không cấm tự xét lại. Là hắn sai, là hắn trách oan nàng. Nàng, có khỏe không? Hảo tưởng nàng A. Nước Mỹ lưu rót nắm ngoài ra còn thêm cà phê, sở bảo nhi ngẩn đầu nhìn về phía hôi lam không trùng, thở ra hơi thở biến thành chậm dại khói trắng. Tàn bộ đi trở về văn phòng, tâm tư lại không chịu khống chế phiêu sa.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 Thông thả xoay người đối mặt sofa, vừa lúc đối thượng đứng lên ưu nhã thân ảnh. Doa tới rồi." Hắc Mộc Kiệt xoay người đi đến nàng trước mặt, hảo tâm tình khẽ vướt nàng phân má. "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Nàng trưng lớn mắt, như là gặp quỷ dường như. "Ta rất nhớ ngươi." Ôn Nhu tiếng nói nhẹ nhàng phất quá nàng bên môi, nhịn không được hôn lên tưởng niệm môi đỏ, ôm sát thiếu chút nữa sai thất khả nhân nhi. Quen thuộc khí vị vây quanh nàng, Sở Bảo Nhi cơ hồ muốn khuất phục. Chính là nghĩ đến hắn phía trước lạnh băng ngôn ngữ,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 Treo cao tâm, hắn lo lắng nhìn nàng. Người thanh âm có chút ách, nàng thanh thanh hết hầu. Người như thế nào cùng công ty giải ước? Nhị ca không có khả năng dễ dàng giải ước ca, chẳng lẽ bên trong? Ta nói, chúng ta muốn kết hôn, hy vọng bọn họ có thể thành toàn. Hắn mang theo ý cười, khẽ hôn nàng ngạch. Đương nhiên, thiền vi phạm hợp đồng ta cũng thực sản khoái thanh toán. Thiền vi phạm hợp đồng, đó là một bút không nhỏ tiền ra. Người, người thanh toán nhiều ít. Sở bảo nhi nói lắp nói.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 ta hiện tại liền cấp. Hắc 1 Kiệt xoa xoa mồ hôi lạnh, còn hảo quá một quan. Cụ thể số lượng ta liền không nói rõ. Như vậy đem, ngươi đem Hắc 1 tập đoàn 2 phần 3 cổ quyền chuyển tới Duệ Phong danh nghĩa, nếu ngươi làm được đến, ta này quan ngươi liền tính là qua. Hắc 1 Kiệt vi lăng một chút, theo sau cười cười, nhị ca, chính là toàn bộ chuyển qua đi, ta cũng không có ý kiến, có thể vào cổ Duệ Phong, chính là ta tưởng cũng không dám tưởng. Nói xong, hắn cho chính mình luật sư gọi điện thoại. Ha <cười>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 Khâu sở mặc tắc cùng tôn ngộng địch hai người đi tam hưởng tuần trăng mật, đem hai cái tiểu quỷ đối cho trong nhà liền can lao ba nhóm, hoan thanh tiếu ngựa ở đại trạch nộn nhạo. Hắc Mục Kiệt còn lại là vạn phần chờ đợi sở Bảo Nhi sinh bảo bối nhật tử, trong nhà lao ba nhóm rất sợ hắn hầu hạ không tốt, làm này hai cái vợ chồng son chỉ có thể mỗi tháng thấy thượng một mặt. Mỹ danh rằng là sợ Hắc Mục Kiệt không có tiết chế bị thương bảo bảo, làm cho sở Bảo Nhi mặt đỏ giống cái cà chua, liên tục nói. Chúng ta một năm thấy một lần là được. Người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 Cảm thụ được. Hắn rốt cuộc có tài đức gì thế nhưng làm ông trời như thế hậu đại hắn, làm hắn có như vậy một cái tân thân phận tới một lần nữa đi đến nàng trước mặt, dần dần mở hai mắt, trong mắt kiên định cùng khắc thường thần thái phát ra ra tới. Hắn, là Lưu Tử Vi. Thiếu ra. Bữa sáng chuẩn bị tốt. Quách quản gia qua tuổi nửa trăm thân thể xuất hiện ở Lưu Tử Vi cửa. Lưu Tử Vi có chút trách cứ nhìn mắt Quách quản gia, thở dài mà lại bất đắc gì nói. Quách thúc, người gọi người khác đi lên liền hảo.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 Vô luận ta muốn trả giá cái dạng gì đại giới, cho dù là tử vong. Cho nên, không cần ý đổ khiêu chiến ta điểm mấu chốt, ta sẽ an tâm cùng ngươi hồi lưu ra, cũng sẽ gánh khởi ta nên gánh vác trách nhiệm, nhưng là tiền để là nàng hết thể mạnh khỏe, hiểu không? Thiếu ra, chẳng lẽ ngươi đã quên nàng đã kết hôn sinh con sao? Ngươi không có cơ hội. Quách quảng ra kinh hãi, một câu đã buột miệng thốt ra. Lưu tử vi đem xe lăn chuyển qua, dùng phía sau lưng đối với quách quảng ra, rũ xuống con ngươi.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 sắc bén hai tròng mắt quét về phía hoa tỷ, về sau đừng lộng như vậy ngọt nghị, ta chỉ nghĩ ăn chút đơn giản cháo cùng đồ ăn bao tiểu thái, còn có về sau nấu ăn thiếu phóng ngọn. Ta hiện tại không yêu ăn. Nói xong, lưu tử Vi cầm lấy cháo ăn lên, tuy rằng không hợp khẩu, chính là hắn càng không thích lãng phí. quét quản gia cùng hoa tỷ có chút kinh ngạc lẫn nhau nhìn đối phương, ai đều không có nói chuyện, nói thật ra từ thiếu gia tỉnh lại sau hắn rất nhiều thói quen đều thay đổi, trước kia hắn chính là nhất định phải cơm cơm tinh xảo, đạo đạo xuất sắc mới được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 Tay nàng chỉ thượng tựa hồ hiện lên điểm điểm quan mang, kia. Là một viên bắt mắt nhẫn kim cường, mà đeo vị trí thế nhưng là ngón áp út. chương hai hồ ly chính là hồ ly. Tấu trương tiết vì không trương. chương hai ái sơ thể nghiệm. Sở vũ phỉ tắm xong ngồi ở bàn trang điểm bên trải vớt chính mình tóc dài, nghiêng đầu nhìn đã cập eo đầu tóc, bực bội bỏ qua cây lược gỗ Bất hiếu một lát, phía sau một đôi không lắm ôn nhu bàn tay to cầm cây lược gỗ mang theo sủng nề cười, nhẹ nhàng xoa nàng tóc dài. Ta lưu đủ rồi. Sở vũ phỉ lầm bẩm đoán giận nói, đầu thực tín nhiệm chiều mặt sau một rửa, chút nào không lo lắng người kia sẽ tiếp không được nàng. Chính là ta thích. Khâu liệt nhấp miệng sung sướng cười nói, trên tay tuy rằng có thô thô cái kén, chính là cái loại này trong cương có nhu mật ý lại là như thế nào cũng ngăn không được. Vậy ngươi phụ trách chuẩn bị cho tốt nó. Sở vũ phỉ giận rôi nhắm mắt lại, một bộ nữ vương tư thế. Ha ha a, đều là mấy cái hài tử mụ mụ, vẫn là như vậy có thể làm nũng vô lại.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 Nhi tử đều mặc kệ. Sở Vũ phỉ đỏ mặt, oán giận nói: Kỳ thật nhi tử nơi nào yêu cầu hắn cái này lao cha, nhân tinh cùng cái gì dường như lộng không hảo hắn lao tử đều phải bị hắn cấp giáo dục. Ai? Này ra hai. Hừ, ngươi còn dám nói? kia tiểu tử thuần túy là bị dương lỗi bọn họ mấy cái hầu tinh cấp dạy hư, ta không đánh lên hoàn toàn tinh thần thật đúng là có chút lộng không được hắn, nhưng là nói cho kia tiểu tử, lao tử cũng không phải dễ trọng, càng càng già càng cay. Khâu liệt khó chịu hừ nói, trong giọng nói có kiêu ngạo.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 có khổ ngươi đương cha ăn qua là được, hài tử sao, vẫn là phải hảo hảo dưỡng. Nghe lời này nói, làm cho khâu liệt hiện tại còn hàm răng tử lên men, lúc trước lao ra tử nhà hắn cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy, hắn là nhìn phụ thân cùng ra ra đi như thế nào lại đây, cho nên tuy rằng hắn cũng đối quân doanh thực súng bái, nhưng là cũng không nghĩ đi bọn họ lộ, rốt cuộc xem đến quá nhiều, chính là lao ra tử một câu không nói, xách hắn cổ áo liền cho hắn đạp đi vào, hắn liền phản kháng đều không thành, ai? Đây là chênh lệnh,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 Da thịt non mịn nếu ném đến quân doanh xác thật là có chút đáng tiếc. Nhưng đây cũng là hắn trong nháy mắt ý tưởng, mà cái kia ý tưởng thật muốn làm hắn cho chính mình chịu một cái tắt hai, chính mình lại bắt đầu muốn quấn tiểu tử này, lại muốn thượng hắn đương. Tiểu Bác buồn cười nhìn nhà mình lão cha rồi dám bộ dáng, tâm tình tốt đến không được, như là nghĩ tới cái gì dường như, Tiểu Bác đột nhiên tới gần nhà mình lão cha, không khách khí đắp bờ vai của hắn, âm thầm chú ý chú ý, lão cha dáng người quả thật là nhất lưu, thật gọi người hâm mộ a. Làm gì động tay động chân, có việc ngươi liền nói, cút cho ta xa một chút. Khâu liệt chụp được tiểu bác móng nuốt nhỏ, tức giận nói. Hắc hắc hắc. Ba, ta có chuyện không biết có nên hay không nói cho người Nga. Tiểu bác cười xấu xa, tiểu tặc móng nuốt vẫn là thân mật ôm chính mình lao cha, một bộ tiểu phúc hát bộ dáng, ánh mắt đen lấy lấp lánh sáng lên, đương nhiên ở khâu liệt trong mắt, kia tuyệt đối là tặc quang. Thường không hảo đừng nói, ta không có hứng thú. Khâu liệt cảnh giáp nói, nói rõ chính là không thượng ngươi đương.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 Hắn biết chính mình vê láo hổ sợi dâu, mấy fan hit sâu sau, tiểu tử ngươi tốt nhất xác định tin tức của ngươi có cũng đủ giá trị. Tiểu Bắc cười, lão ba quả nhiên là ở láo mẹ trên người cái gì vốn gốc đều giáng hạ, lão mẹ, ngươi thật là ta vạn năng lão mẹ, nhi tử sùng bái ngươi. Lão ba, ngươi còn nhớ rõ lưu tử vì sao? Khâu liệt sửu sốt, hắn đương nhiên nhớ rõ, người này có thể nói là sở vũ phỉ một khối tâm bệnh, hắn là vì sở vũ phỉ mà thân bị trọng thương hôn mê nhiều năm, tuy rằng nàng không đề cập tới.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 cha mẹ chi gian cảm tình gút mắt là bọn họ này đó làm con cái không thể quảng, nhưng là hắn cần thiết nói cho nhà mình có chút ngốc ngốc lão ba, ai, đương nhi tử thật là không dễ dàng à, Lão ba thật là sinh ở phúc trung không biết phúc. Việc này, ta đã biết, tiểu tử ngươi kỳ nghỉ sự tình ta sẽ cùng nghiêm mặt nói, mơ tưởng tránh được huấn luyện. Khâu liệt nhướng mày nói, hưởng thụ tiểu bắc tiểu khổ qua mặt, theo sau xoay người rời đi, khoe miệng cười lại nhẹ nhàng cười đi xuống. Lên lầu hai ánh mặt trời phòng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 Ở Thụy sĩ mua trả biệt thự cửa, một chiếc màu đen dài hơn xe hơi ngừng ở cửa, trong đỉnh viện ánh đèn tản ra nhàn nhạt nháy nhem, côn trùng tiếng kêu dàn sen vang lên, trên bầu trời ngôi sao làm bạn sáng tỏ ánh trăng. Leng keng. Tiếng chuông ở đêm khuya vang lên, một trận nhỏ vụn tiếng vang sau, đại môn bị rộng mở, Lưu Tử Uy ăn mặc miền chất áo thun, ngồi ở trên xe lăn đậm cười nhìn về phía tới. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Xem ra hết thảy đều là đều ở ngươi trong lòng bàn tay. Cũng không phải, cũng không phải. Lưu tử vi ánh mắt đu hòa, thân hình gầy gò làm hắn thoạt nhìn dị thường vô hại, ôn hòa quả thực chính là cửu con. Hồ ly. Khâu liệt khó chịu hư nói, hồ ly chính là hồ ly. Chương ba hư hư thật thật. Hai người đi tới trên lầu thư phòng, khâu liệt hảo không khách khí bá chiếm sofa, lười biếng mà nguy hiểm dựa vào mặt trên, đôi mắt còn lại là đem trong nhà hết thảy đánh giá một lần. Gia hỏa này vẫn là sống như vậy tinh xảo, đã sớm biết hắn là cái ẻo lạ, so nữ nhân còn việc nhiều, hiện tại xem ra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 hung hăng chuyển qua xe lăn, dùng gây yếu bóng dáng đưa lưng về phía khâu liệt. Sau một lúc lâu, phòng nội yên tĩnh một mảnh, phản phất có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Khâu liệt ánh mắt phức tạp, nhìn lưu tử vi bóng dáng, cuối cùng rũ xuống hai tròng mắt, giật giật thân thể, đứng dậy đi đến hắn phía sau. Khi nào làm phỉ phỉ biết. Không nghĩ tới. Khâu liệt dùng sức vặn quá bờ vai của hắn, ánh mắt sắc bén, ngươi con mẹ nó, không nghĩ tới còn làm ta biết ngươi tỉnh. Lưu tử vi mặc không ra tiếng.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 Dù sao ngươi không thể cho ta liền như vậy ủ rũ cụt đuôi người chết dạng, nhớ rõ lúc trước ở trường học thời điểm, ngươi là cỡ nào kiêu ngạo, ta đến bây giờ còn nhớ rõ đâu. Khâu liệt thô thanh nói. Ha ha ha. Ngươi là nói ta cũng cấp phỉ phỉ trộm tắt trái cây chuyện này. Tiểu tử ngươi ta đến bây giờ còn nhớ rõ, an quả quýt làm cho đầy mặt đậu nhi, ngươi tưởng phỉ phỉ đưa đi. Kỳ thật là ta trộm cho ngươi thay đổi. Ha ha ha lưu tử vi đắc ý cười nói. Ngươi, thế nhưng là ngươi người này.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 Chính là lại thật sự gợi lên bọn họ thời trước hối ức, ngẫm lại hiện tại hắn, nào có đã từng khí phách ăn hái, hắn không thể làm hắn cứ như vậy. Khâu liệt, cho ta điểm thời gian, nghe nói các ngươi hải tử đều rất lớn, ta thật là hảo hâm ngộ ngươi à, các ngươi thực hạnh phúc. Lưu tử vi ngoài miệng là nói như vậy, trong lòng lại là chua lòng Nhắc tới tiểu bắc, khâu liệt kêu kêu một cái tiêu ngạo, không khách khí từ áo sơ mi trong túi móc ra một chương ba người ảnh chụp phòng tới lưu tử vi trước mắt, kia tiểu tử sắc thật là lớn lên không kém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 Ngươi cũng đừng hâm mộ, về sau ta làm tiểu bác nhận ngươi làm cha nuôi, tiền đề là ngươi cũng đến nhân mô nhân dạng, như bây giờ ngươi là đường tưởng. Khâu liệt vẫn là đang âm thầm cổ vũ hắn. Ha ha a. Có ngươi cái này ngu ngốc lao bà, ta còn nuôi xác thật là man vất vả, ta đồng tình hắn. Lưu tử uy, nói cho ngươi, ta đổi ý, ngươi đừng nghĩ khi ta nhi tử chan nuôi. Khâu liệt chứng hắn. Ha ha a. Thời gian không còn sớm, ta làm cách thúc cho ngươi an bài phòng.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 Ngươi chừng nào thì cũng hảo này một ngụm. Vốn dĩ liền cảm thấy ngươi có chút kỳ quái, hiện tại ta phát hiện ngươi giống như tỉnh lại về sau biến hóa quá lớn, Ngươi, nên không phải là thay đổi một người đi. Khâu Liệt treo kẹo nói. Lưu Tử vi cười khẽ, cầm lấy giấy ăn lau chùi khoe miệng, nhẹ nhàng nâng cầm lên, hầu kết ở trắng non trên cổ hơi hơi lan lộn, đôi mắt híp lại biểu tình quỷ dị. Đúng vậy, ta không phải Lưu Tử Huy, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Khâu Liệt tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quỷ xả.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 Có thể làm ngươi thở dài ta nghĩ không già có người thứ hai. Nghiêm sở dương nói. Ha ha ha. Thật là người hiểu ta phi nhị ca mạc trúc. Tiểu bác vui vẻ nở nụ cười. Vậy ngươi muốn hay không biết ta láo cha mệnh lệnh a. Tiểu bác lại nói. Không có hứng thú. Đúng vậy. xác thật là không có gì tân ý. Mấy cái lao nam nhân cũng không biết có phải hay không ăn sai rồi cái gì dược. Ở phát tin nhắn hạ thánh chỉ phương diện. Đều là hết giận nhất trí. Chỉ là miệng lưỡi các có bất đồng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 cầm lấy trên bàn trà một khối quả xoài ở tiểu bắc cái mũi hạ đi dạo thực mau liền đem hắn lực chú ý lại hấp dẫn lại đây như là tiểu cẩu dường như vui vẻ há mồm đem nghiêm sở dương trên tay quả xoài cấp một ngụm nuốt rớt, đôi mắt bởi vì tốt đẹp hương vị mị thành hình bán nguyệt. ngươi có thể hay không không như vậy nhận ăn sớm hay muộn có một ngày đến làm người cho ngươi bán nghiêm sở dương sủng lịch nói đại ca tính tình khiêu thoát thường xuyên treo cận chính mình cùng tiểu bắc chính mình là mỗi lần mặt vô biểu tình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 Sắc thật là ở rồi dám lưu tự uy. Ngươi quả nhiên là hạ một mâm hảo cờ, chỉ một bước liền đem nhìn như bình tĩnh ván cờ cấp giảo đến gợn sóng tứ khởi, mà lợi hại nhất chính là từ tàn nhận chuẩn lựa chọn, khâu đặt đi, thấy hắn, kia kết quả tuyệt đối là. Nhị ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Mộ mị sớm hay muộn sẽ biết, mấy năm trước nàng còn làm người mỗi năm từ Thụy sĩ truyền tin tức trở về, mấy năm nay, ta xem nàng đều không hỏi, có lẽ sự tình là chúng ta nhiều lo lắng đi, không bằng cứ như vậy tính. Tiểu bác có chút may mà nói. Đó là mọ mỉ không dám hỏi, nàng để ý, cho nên nàng sẽ không muốn biết, giống như là trên tay nàng kia chiếc nhẫn, mỗi năm tới rồi người kia ngày dỗ, nàng đều là một người an tĩnh thủ, đều đã bao nhiêu năm, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra mọ mỉ cũng là cái đặc biệt nhớ tình bạn cũ người sao? Ai, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn trong nhà lại thêm một cái người? Tiểu bác nói nhỏ nói. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này là ở ghen sao? Nghiêm Sở Dương cười nói. Tiểu bác tuy rằng thông minh, nhưng có đôi khi vẫn là tính trẻ con điểm, chắc không được hắn là trước hết biết tin tức, lưu tử uy. Người ý muốn vì sao? Tiểu bác nhìn dễ nói chuyện, chính là trên thực tế lại khó nhất làm, hắn là tưởng tiếp cận mò mị vẫn là nói hắn cũng không có ý đồ. Đúng vậy, hơn nữa ta tổng cảm thấy ta lão ba đấu không lại hắn, hắn nếu tới, ta lão ba đã có thể không có xoay người nhật tử. Tiểu bác nói thẳng nói, ai? Lao cha không biết cố gắng, nhi tử đều đi theo nhọc lòng.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 Có bản lĩnh tiếp sau sớm một chút nhận thức mọ mì. Tiểu bác thực khó chịu. Lưu tử vi là cái cáo giả, nếu hắn trước tìm tới các ngươi ra hai, chúng ta không bằng lấy tỉnh chế động, xem hắn muốn như thế nào làm. Nghiêm sở dương gia chủ ý nói. ân chỉ có thể trước như vậy. Thụy sĩ. Đối với khâu liệt bọn họ phiên não, xa ở Thụy sĩ Lưu tử vi ăn mặc màu đen ạ mạn nhì thuần thủ công chế tác Tây Trang, từ quét quản gia từ bên ngoài chậm rãi đẩy mạnh đại sảnh là nguyên bản còn ẩn ý gì thường đại sảnh nháy mắt an tĩnh sụt dưới, lưu gia tông tộc người tò mò, công ty cao tầng tìm tòi nghiên cứu, ở nhìn đến hắn giờ khắc này đọc lại sụt dưới. Nhìn mọi người, Lưu Tử vi nhất phái thông rong, gương mặt tươi cười trước sau treo ở hắn tuấn mỹ quý khí gương mặt thượng, cũng không ngừng tiến lên ý đồ thử hắn tông thân ngươi tới ta đi Hàn Huyền, mà một khắc bên phu nhân cùng những cái đó thiên kim bọn công tử còn lại là hâm mộ nhìn này căn biệt thự một thảo một mục. Đúng vậy, nơi này vô luận là từ bài trí vẫn là đồ dùng,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 Tử Huy, nhiều năm như vậy, người vẫn luôn ở nước ngoài, có phải hay không cũng nên suy xét về nước. Hắn nói làm trên bàn tiệc người có chút ngoài ý muốn, lại đều dựng lên lỗ thai, những lời này hẳn là chỉ là cái bắt đầu. Lưu Tử Huy không ở quốc nội mấy năm gần đây, vị này thúc bá lực ảnh hưởng có thể nói là không thua kém với Lưu Tử Huy, nếu không phải có lao nhất phái dòng chính chống đỡ. Nói không chừng Lưu Tử Huy tỉnh lại cũng là cái gì đều không có, mà con hắn cùng Lưu Tử Huy tuổi sắp xỉ, ở công ty lại là nhiều năm.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 Quách quản gia còn lại là nắm chặt nắm tay, tức giận đến cả người phát run, những người này. Phòng nội tinh phảng phất một cây châm rơi trên mặt đất đều là thanh vang lớn. Ta có thể cho hiền. Lưu tử vi những lời này nháy mắt ở trong phòng nổ mạnh, cả kinh vài cá nhân đụng phải cái bàn, đem chén bàn đánh nghiêng trên mặt đất, chật vật bất kham. Trương năm những người cản đường trừ. Lưu tử vi một câu làm ở đây người đều sở không được đầu óc, hắn thật sự chịu từ bỏ. Này nhưng không đơn giản là tiền cung quyền.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 Lúc trước bọn họ làm những cái đó sự tình thời điểm nhưng có nghĩ tới nhiều như vậy, thật là vô sỉ. Lưu tử vi liếc mắt phía sau quét quản ra. Nhị thúc, kia ngài lao ý tứ đâu. Nhị thúc không nói gì, mà là một bên đứng ở hắn này bên tam cứu ra mở miệng. Tử vi à, cứu ra hiện tại già rồi, làm việc thượng cũng không biết có thể hay không nhập các ngươi người trẻ tuổi nhĩ. Tam cứu, ngài lao nói chúng ta làm tiểu bối sao dám không nghe. Người láo có chuyện liền nói, ta tin tưởng tử vi cũng sẽ không ngỗ nghịch ngài. Nhị thúc vội vàng kinh sợ nói, trong mắt đắc ý lại làm hắn lúc này nhìn như là cấp gà trúc tết trồn. Lưu tử vi nhìn bọn họ tự đạo tự diễn diễn, ánh mắt khinh thường, tươi cười lại chưa từng cởi ra. Tam cứu gia, ngài nói đó là. Nếu thật có thể nói đến hắn trong lòng nói, hắn không ngại cho hắn điểm thể diện. Tam cứu ra đứng lên, lưu tử hào ở nhị thúc ý bảo hạ đỡ tam cứu ra cánh tay, một bộ kính cẩn nghe theo hiếu kính bộ dáng. Lưu ra trước kia tuy rằng này đầy trưởng tử đích tôn vì nhiều thế hệ truyền thừa chính là kia, đều là thời trước chờ sự tình. Các ngươi hiện tại đều là chịu quá giáo dục cao đẳng, tư tưởng mở ra người trẻ tuổi. Nếu còn bảo thủ không chịu thay đổi nói, đối lưu gia cũng là không có một chút chỗ tốt. Cho nên ta cảm thấy cũng là thời điểm đem những cái đó lao truyền thống vứt bỏ lúc, liền phải lấy năng lực là chủ, có thể lấy kéo gia tộc lực lượng nhân vi trước. Như vậy chúng ta lưu gia mới có thể đủ lâu dài không suy, mới có thể thịnh vượng. Theo sau rất nhiều người phụ hòa lên, tam thiếu gia nhìn lưu tử huy, nói thật.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 đừng nói Tử Huy qua cả đêm không chuẩn liền hối hận đâu. Lưu Tử Huy quỷ dị cười, phảng phất xem thấu tâm tư của hắn. Nhị thúc bị làm cho có chút chật vật, trong lòng không ngừng mắng Lưu Tử Huy. Vậy ngươi an bài người đi, chúng ta rốt cuộc ở nước ngoài còn không có như vậy thần thông quang đại. Ngươi ở chỗ này ngây người 7-8 năm, ngươi hẳn là không nói chơi đúng không? Nhị thúc dứt khoát lướt quanh gánh, dù sao có tông tộc lớp người già chứng kiến, hắn được đến Lưu gia là thuận lý thành chương sự tình. Quách thúc, ngươi làm người vào đi.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 Xem ra hắn vẫn là xem thường chính mình cái này cháu trai. Ha ha ha. Nhị thúc, ta nói rồi ta muốn điện tử cùng tân nguồn năng lượng bộ môn. ngươi địa phương khác ta có thể mặc kệ, nhưng là để cập đến này hai cái bộ môn chứng ngụ. Ta trong mắt chính là Vinh không được một viên hạt cát. Đại gia Trung Quy là người một nhà, ta ở còn lại bộ phận cổ quyền cũng là phải cho ta biến hiện. Kia hiện tại liền cùng nhau tính tính, cho ta thanh toán rồi chứ. Đỡ phải về sau đại gia không làm rõ được. lưu tử vi cười nói, kia hẹp dài trong con ngươi lộ ra hắn ý Trải qua huyết tinh rèn luyện quá hắn cho dù là không cần động đao, đều sẽ làm người cảm nhận được một cổ giày đặc huyết tinh, đây mới là chân chính tô duệ Tam cứu công cũng nhìn thoáng qua, theo sau giật giật miệng, thay thế nhị thúc nói, tử huy, ngươi yên tâm, chuyện này tam cứu ra sẽ nhìn, nên là ngươi, chính là của ngươi. Cảm ơn tam cứu ra. Lưu tử uy cười đến càng thêm vui sướng, đã lâu không như vậy vui vẻ, xem ra làm thiện lương bá cánh hắn vẫn là không được, hắn vẫn là thích như vậy ẩu đả, vui sướng.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 Cũng làm người sáng suốt biết, này tuyệt đối không phải một cái yếu đối dễ khi dễ người, tâm tư của hắn thâm trầm quỷ dị, cũng chính cũng ta gọi người khó có thể nắm lấy. Vài người còn ở trao đổi ánh mắt, đột nhiên một khắc bàn chức vị hơi kém hơn bọn họ mấy cái chủ quản đứng lên, đi bước một hướng tới tam cứu ra phương hướng đi đến. Nhị thúc cũng xem chú ý tới, hắn có chút đắc ý, những người này nhất định là tới tỏ vẻ chân thành, ha ha ha. Nói hắn đối lưu tử hào đưa mắt ra hiệu. Lưu tổng, chúng ta quyết định từ trước.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 Cùng với ở nơi đó lãng phí thời gian, chi bằng hiện tại liền tê lương mục mà cư, ngài cũng là người thông minh. Lương mục. Hán chính là các ngươi theo như lời lương mục. Từ uy ngươi thật đúng là lợi hại a Lưu tử hào cười lạnh, trong lòng phẫn nộ không đủ để tương dung. Còn có ai phải đi? Phải đi hiện tại liền đi, lưu ra không dưỡng bất chúng người. Nhị thúc cũng là lạnh giọng quát, cùng với một ít ra quyến mắng vũ nhục thành, nguyên bản còn ở do dự mấy cái cao quản cũng đứng lên, đi hướng lưu tử hào Thức hảo, các ngươi đều cho ta nhớ kỹ. Nhị thuốc hợp nói, hắn một ngày nào đó muốn cho nhóm người này khóc la cầu hắn. Quách quản gia cười nhìn một màn này, lại nhìn nhìn Lưu Tử Huy, trong lòng tiêu ngạo vô cùng, đây mới là bọn họ lưu ra người phong phạm, những cái đó bảng chi mặt tiết lại có mấy đời cũng mơ tưởng so thượng, đây mới là lưu ra người. Chương 6 Tiểu Bắc V.S.C. Hồ Ly. Tô Duệ 6. Lưu ra dù sao cũng là gia tộc sĩ nghiệp, nếu không phải Lưu Tử Uy đem đã không đem hắn để vào mắt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 Đủ rồi làm hắn tăng lên càng nhiều kỹ năng, hắn không thể từ bỏ. Rửa sạch hảo phong bếp, đóng lại đèn, lúc này mới hoàn toàn ăn tinh xuống dưới. Tiểu bác nhắm mắt lại rửa vào góc tường, dùng sức điều chỉnh hô hấp, nương, này lưu tử vi nguyên lai thế nhưng là như vậy quy mau người, như vậy ăn ngon đồ vật đều không còn ăn, hắn còn muốn ăn đường tăng thịt không thành. Nghĩ đến trong nhà đồ ăn, hắn không cấm hâm mộ nổi lên lưu tử vi dưỡng ở sau núi Thượng Đại Phi Heo, đây là khác biệt ta. Cuối cùng nhìn mắt bị khóa lại tủ lạnh.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 Tamunan, chuyện được phát miễn phí tại audiognoninh.com.